Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tay ôm bên má đang sưng vù của mình Tay giữ chặt khung cửa sổ Nhìn thật nhanh ra bên ngoài Lạnh toát cả người Mà rõ ràng tất cả các cửa sổ trong phòng Đều đang đóng kín mít Bóng áo trắng kia Vẫn đang đi rất nhanh Thậm chí là như bay vậy Tôi rùi rụi mắt Tưởng đau quá Hóa hoàng tưởng Nhưng tức thì Áo trắng đã biến mất trong khu nhà nghỉ dưỡng của cán bộ. Chẳng lẽ, cái bệnh viện kỳ dị này lại có cả ma sống thật ư? Bỗng, ủình một cái. Lần thứ hai, tim tôi như bắn vọt ra ngoài. Âm thanh ẩm mỹ kia phát ra từ ngay đằng sau lưng tôi. Khiến tôi nghĩ cái số mình đến ngày tận thế rồi đây. Quay người lại. Mới thấy một chị ở giường đối diện, bụng to mang bầu, khắp phần bên mắt với má, bị dán chi chít những gạc băng trắng. Phía môi dưới xưng to một cục, trông như yêu quái vậy. Nhìn tôi đầy ái ngại, khó khăn mở miệng giải thích. Xin, xin lỗi em. Chị định, định mở cửa ra cho mát. Ai ngờ, gió mạnh quá. Tôi làm ra bộ thông cảm. Muốn nói không sao, nhưng vì trong lòng trống ngực vẫn đánh dồn dập nên không hé miệng được nửa lời nữa. Theo kế hoạch thì tôi sẽ đọc tài sở hữu chiếc TV ngay trong đêm nay. Thế mà do thế quái nào, nỗi sợ hãi ập đến khiến mắt tôi nặng chịu lại. Tôi định đắp chăn đọc nốt tờ báo kia. Ai ngờ, giấc ngủ đến tìm từ lúc nào không biết. Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy cô y tá xinh đẹp ban sáng đến hỏi thăm sức khỏe của mình. Rồi bỗng chốc từ đâu, bóng áo trắng xuất hiện, làm tôi rú lên kinh hoàng. Ngoài mặt lại đã thấy cô y tá kia biến thành mụ phù thủy già nua mặt đầy mụn, cắm phầm phập những mũi tiêm vào tay tôi. Tôi hoảng hốt choàng tỉnh dậy, nhưng lại không sao kéo được mi mắt lên, thậm chí chân tay tôi còn không động đậy được nữa kìa. Hình như là tôi bị ai đó giữ tay giữ chân lại, không nhấc lên được dù chỉ là 1 cm thôi. Cả người tôi nặng trịch Tôi cố vặn mình sang bên trái thì xui xẻo thay lại đúng bên má đang sưng phù kia. Cho nên toàn thân như bị một luồng điện giật khắp cả người. Mồ hôi tôi toát ra như tắm. Thế rồi, chợt có hai bàn tay nào đó vạm vỡ và đầy giận dữ, nắm lấy cổ tôi bóp thật mạnh. Tôi hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy miệng cố thét lên cưu cứu. Nhưng cái miệng sưng chết tiệt này khiến cho hỏng tôi không sao phát thành tiếng được nữa. Càng cố dãy ruộng bao nhiêu, bàn tay kia càng bóp chặt bấy nhiêu. Thôi, xong rồi. Phèn này tôi chắc chết thật rồi. Bỗng, uỳnh một tiếng. Tiếng cửa sổ lại đập vào nhau nghe chói tai. Và tôi choàng tỉnh dậy, khắp người mồ hôi vã ra tuôn chảy như suối. Nhìn lại tay chân mình thấy vẫn bình thường. Đưa tay lên cổ thấy mình vẫn đang thở. Tôi vừa nhẹ nhõm lại vừa khiếp sợ về những gì vừa diễn ra. Nhưng đó không hẳn là một giấc mơ. Làm sao mà tôi có thể lý trí đến mức nhận thức được mọi thứ đến vậy ngay trong cơn mơ cơ chứ? Vậy không lẽ tôi bị ai động vào người thật ư? Vô lý, tay, chân, cổ, họng vẫn bình thường cả thôi. Tôi nhìn quanh căn phòng, tất cả mọi người đều đã ngủ say cả. Cả không gian bao trùm một màu đen đặc quánh Và im lặng đến ghê rợn Chỉ còn bóng đèn đường bên ngoài rọi vào yếu ớt Càng làm cho không khí thêm phần nhức nhối, mờ ảo Tôi lục tìm đồng hồ Đã là 2 giờ sáng Tôi lại cố nằm xuống, cố nhắm mắt lại Cố gắng giải thích tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra thật rõ ràng đó không phải là một giấc mơ vì cảm giác có bàn tay xiết chặt cổ mình đến vậy và... nghe chuyện hot nhất tại đọc